Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xe Lý quản gia chạy một nửa lúc này mới phát hiện chính mình bị tiểu thu lừa nhưng là khi hắn phát hiện ra thì chiếc xe đã ra khỏi cổng Tiểu thư, tiểu thư trở về nhanh chút bà vị thiếu già không cho phép người một người lái xe đi ra ngoài Lý quản gia, hơi ga trong phòng bếp sẽ nổ mạnh ta đề nghị người vẫn là kiểm tra một chút về phần xe thì cho ta mượn nha Bye bye Để lại một cái hôn gió Ba giây sau, cái xe biến mất khỏi tầm mắt của Lý Quản gia. Cư nhiên dám xem thường kỹ thuật của cô, quả thật là hoang đường hết sức. Hà duyệt vũ một bên điều khiển tiểu mask, một bên dưới đáy lòng thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều bị các ca ca quản thúc cuộc sống. Ở trong mắt bọn họ, nàng thật sự giống như tiểu A Nhi phiền toái, bọn họ không cho rằng nàng có năng lực sinh tồn. Kỳ thật nàng biết dưới đáy lòng bọn họ, thật lòng xem nàng như bào bối, nhưng đôi khi bọn họ quá thương. Lại mặc nhiên tạo gánh nặng cho nàng Sống đến 22 tuổi Nàng chỉ biết tiêu tiền hưởng lạc Cho tới bây giờ cũng không có công hiến gì cho xã hội Càng không có tự mình kiếm quá một phân tiền Lại nói như thế nào Của nàng văn bằng cũng không phải lấy giả Ở quý tộc trường học Còn thật sự dạy học hạ Nàng sớm sinh thông nhiều quốc ngữ ngôn Cho nên lần này về nước Vì muốn khiêu chiến năng lực của chính mình Nàng quyết định xuất ngoại mưu sinh Tiền chút thiên ở báo chí thượng nhìn đến mẫu nổi danh gia kiện công ty đang ở thông báo tuyển dụng có kinh nghiệm mua đồ. Coi hắn đối quốc tế các loại phẩm, bài, hiểu biết cùng siêu thục nhân chi độ. Nàng tưởng chính mình nhất định có thể đảm nhiệm kia phân công tác. Bất quá chuyện này không thể để cho ba vị thiếu gia biết, nếu không kết cục của nàng sẽ bị nhốt trong nhà cả đời này. Hạ Duyệt Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông di động làm bực tỉnh. Gì? Cái này là ai gọi điện cho nàng? Nàng một tay không chế tay lái, một tay thân đến bao bao nội sờ soạn, không nghĩ tới vừa mới, nhấn một cái, liền nghe thấy tiếng giống giận gầm chơi. Hà duyệt vũ, người không phải là thừa dịp, Lý Quản gia không chú ý, nên trốn ra ngoài chứ. Nghe thế, thanh âm quen thuộc, nàng bản năng chấn động. Tình báo của lão đại cũng nhanh quá đi, nhất định là Lý Quản gia gọi điện thoại mật báo. Nàng vội vàng phai trò. Đại thiếu, người phải nói chuyện cho công bằng nha. Người ta không có trốn ra ngoài, mà là Quang Minh chính đã đi ra. Tuy rằng chiếc xe mắt cho này, tính năng không bằng Porsche hay Ferrari, nhưng miền cưỡng thì cũng chịu được. Người ngừa ngày muốn đánh đòn phải không? Nếu không muốn bị đánh, lập tức đem xe về nhà. Nếu không đừng trách ta đối với người không khách khí. Đại thiếu, người rống nhỏ lại run. Nàng vội vàng đưa điện thoại di động, cách tay xa ra. Thính lực của ta là thuộc dạng bình thường Người cũng nên dùng decibel bình thường nói chuyện với ta chứ Người này nhà đầu chết tiệt kia Còn có Đại thiếu Chẳng lẽ người không biết Một bên lái xe Một bên ngay điện thoại là rất nguy hiểm sao Hay là người muốn mỗi mọi người đi gặp Thượng Đế Ngay đến đó Điện thoại bị quả nhiên Làng tiêu nhiên lo lắng dừng một chút Thượng Hồ ở cực lực ẩn nhẫn tức giận Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe lời Đem chiếc xe về nhà cho Lý Quản gia. Ta bây giờ không nói với ngươi nữa, nửa giờ sau lại gọi cho ngươi. Nếu ngươi không nghe lời ta, thì thử xem. Nói xong hắn vội vàng cúc máy, sự muội muội vì nghe điện thoại mà bị tai nạn giao thông. Hà Duyệt Vũ phun thẻ lưỡi, hướng di động là một cái mắt quỷ. Chực chực, muốn ta trở về nhà thì không phải là cá tính của ta. Nàng cười hắc hắc, vừa muốn thu hồi di động lại phát hiện chính mình thế nhưng không biết ở khi nào thì đã muốn đem xe chạy đến ngã ba đường. đang muốn quay lại, lúc này đột nhiên xử đến một chiếc xanh ngọc sắc xe thể thao. Nàng trong lòng thất kinh, đầu óc ở nháy mắt bày biện ra một mảnh mờ miệt chỗ trống. Thảm. Ngay tại nàng ai kêu thời điểm, tiểu master cũng thực bất hạnh. Cùng này lượng đột nhiên thoát ra, đến xe tiếp kinh thiên động địa vừa hôn. Chỉ nghe một tiếng nổ phanh, Toàn bộ người nàng bay lên không trung, thanh âm trói tai dần dần nhỏ lại. Không biết qua bao lâu, hiện trường lại khôi phục yên tĩnh, Hà Duyệt Vũ thật cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện chính mình bình yên vô sự còn sống, chính là chiếc xe Match cùng chiếc xe thể thao kia đã. Nàng vội vàng nhảy xuống xe, lúc này mới nhìn rõ chiếc xe thể thao thập phần quý báu, không chỉ có là xe ngoại hình mỹ quan hào phóng, liền ngay cả chủ xe cũng rất đẹp. Nam nhân trên xe nắm tay lái, tuổi ước chừng 27 Xúc một đầu tóc ngắn, cổ áo sơ mi mở rộng, áo sơ mi cổ tay áo cuốn tới cánh tay trung gian, lộ ra tiểu mạch sắc làn da. Hắn gương mặt tuần thú thật, tuy rằng Hà Duyệt Vũ đã quen nhìn ba đại soái ca kia, ở nước ngoài cũng quen nhìn các loại xoái ca, chắc tuyệt phong thái, nhưng là làm nàng xem thanh này nam nhân, tuần khốc Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net